Chuyện, tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân tác giả thiên diện tuyết chuyện được đăng trên website truyện chương hai một mũi tên trúng hai con nhạn ngại tuyết đi đi lại lại quanh nhà mặc dù đối với ngại vũ không mấy hảo cảm nhưng cô ta mất tích thì bộ dung kiệt vẫn là vị hôn phu của cô ta hơn nữa Giữa mình và cô ta cũng là chị em mấy năm qua Không có tình cũng phải có nghĩa Phải làm sao đây Tớ muốn đi tìm người Cậu giúp tớ đi Cậu cứ bình tĩnh Có gấp cũng không được gì Cứ cho là mẫu dung kiệt bắt có cô ta Rồi như thế nào Chẳng lẽ đánh đập hành hạ cô ta sao Cậu quan tâm chi chó mệt Thang tiệt tử tốn nói Miễn là người phụ nữ đó đừng xuất hiện Ở buổi hồ lễ Có vậy ngại tuyết mới có cơ hội Tớ sợ kiệt làm chuyện lỗ mãng Một khi anh ta muốn ra tay Tớ thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc cô cũng hiểu ý anh nói vào hai ngày trước Anh cho rằng anh sẽ không cưới ngại Vũ Càng sẽ không để ông cụ bị bẽ mặt trước giới truyền thông Bởi vậy anh mới bắt cóc ngại Vũ truyền tin cô ta mất tích Một mũi tên chúng hai con nhạn Không hồ là mộ dung kiệt Ngay cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra Thiếu phu nhân Quý thiếu gia tới Bịch Tay cầm miếng tưa hấu trượt sung rẩy Làm rớt xuống làn váy hồng của thằng Tiệp Ai chứ? Là thiếu gia Tử Hiên ạ rầm rầm Thằng Tiệp cố sức chạy lên lầu Bằng mọi giá quyết không gặp anh ta Chỉ cần không thấy anh ta là được Ngại tuyết ra cửa Ngình đón Anh Tử Hiên Về lúc sao không gọi điện báo trước Làm em không chuẩn bị gì cả Anh cũng đâu chuẩn bị gì, lần này là do ba anh kéo về đột xuất, vẫn khỏe chứ. Tử Hiên vẫn nụ cười cợt nhả, nhìn không ra vẻ gì si tình dành cho Ngại Tuyết khi còn ở La Mã. Ba anh hả, anh cứ thích nói đùa, em ở La Mã mấy năm niên, có thể anh nhắc tới gia đình lần nào đâu. Ngại Tuyết tích thần rót nước cho anh. Không có gì lạ, dù sao anh và bọn họ lâu lâu mới gặp, bởi vì ba anh rất thích đi du lịch. Nên muốn gặp cũng rất khó khăn Anh hé miệng cười yếu ớt Tiểu tuyết Thời gian qua em sống có tốt không? Tin tức mỗi ngày anh đều xem qua Sao đại ca có thể kết hôn được chứ? Vừa trở về Lại thấy ngại tuyết ở đây Càng làm anh tối giắm hơn Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẫn thế thôi Mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy Ánh mắt ngại tuyết tượng buồn man mác. Chỉ là thoáng qua, nhưng đâu tránh khỏi đôi mắt tinh tưởng của Tử Hiên. À, chiều nay anh hẹn với anh Kiệt ở nhà hàng bàn chuyện. Tiểu Tuyết, em đi cùng chứ. Anh hẹn anh ta. Thật cái, ngại Tuyết bật dậy. Chẳng phải anh ta khóa máy sao hay là... Đại ca luôn để một chiếc điện thoại khẩn cấp bên mình. Dù ở thời điểm nào cũng không tắt máy, có điều đừng gọi khi không cần thiết. Tử Hiên giải thích. Điện thoại đó chỉ dùng trường hợp khẩn cấp mà thôi. Hết chương 246 Chương 247 Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Đi, em đang muốn gặp anh ta. Tử Hiên im lặng, trong lòng anh, đại ca luôn ở vị trí cao nhất. Ngại tuyết nhíu mày, nhìn thang tiệp núp ở khề cửa, tay cứ vẫy vẫy về phía cô. Ngại tuyết cười nham hiểm nhìn tử hiền nói Anh ngồi đây nha Mới đi tới cửa Thang tiệp lanh lệ kéo cô lại Ui da, đau, cậu bị gì hả? Biết còn hỏi Bây giờ phải làm sao Tự nhiên im hơi lặng tiếng tới đây Khiến tớ không chuẩn bị gì cả Thang tiệp lúng túng Cả khuôn mặt đỏ hồng như quả cà chua Đừng lo lắng Bắc gì phải sợ Tới thì cũng tới rồi Trốn chi nữa không, tớ không muốn thấy mặt anh ta, phiền cậu dẫn anh ta đi dùm." Thang Tiệp nhất quyết từ chối gặp Từ Hiên, ngã Tuyết lặng thinh, tay quàng trước ngực, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn biểu hiện kỳ quái của thằng Tiệp. "Sao hả?" Thang Tiệp càng thấy mất tự tin khi bị nhìn chằm chằm như thế. "Cậu làm việc trái với lương tâm nên không dám gặp người ta đúng không?" "Nào có." Cô chột dạ nói, ngã Tuyết vỗ tay Vậy à, chiều nay có tiệc cậu đi luôn nha Không được phép từ chối, đi Ngại tuyết bày ra bộ mặt cảnh cáo Thang tiệp muốn cự tuyệt Nhưng lời tới miệng đành nuốt xuống bụng Năm giờ chiều, ngại tuyết kéo thang tiệp xuống lầu Cô gái này, vì nấy tránh tử hiên Ngay cả giờ cơm cũng chả thèm xuống ăn Xem ra việc lần này rất nghiêm trọng Thang tiệp núp ở sau lưng ngại tuyết Cầm túi sách chế mặt Từ hiên vừa liếc qua đã biết là ai. Nhích môi cười tà a thì ra là mỹ nhân thang tiệp. Cả người thang tiệp dù lầy bầy. Từ từ hạ túi sách khỏi mặt. Cười gượng với anh. Ngại tuyết lái xe. Suốt đường đi. Ba người mang tâm trạng riêng. Không ai nói nơi nào. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ngại tuyết lăm lia liếc hai người bọn họ. Chắc chắn là đã có chuyện. Mà còn là chuyện không bình thường Đến khách sạn Mộ Dung Kiệt vẫn chưa tới Quý thiếu gia Đã đến giờ có thể đem thức ăn lên chưa Chờ một chút Đợi gần nửa canh giờ ngải tuyết cứ im lặng Chăm chú cầm điện thoại lướt web Mộ Dung Kiệt xài bước đi tới Bên cạnh có hai người lạ mặt đi cùng ngải tuyết và tử hiên giật mình đứng dậy Ba Anh Ba anh Ngại tuyết biết từ Hiên gọi anh là mộ dung kiệt Còn ba là cho ai Mộ dung kiệt hiển nhiên không nghĩ tới ngại tuyết cũng có mặt Hơi bất ngờ Tiếp đó nở nụ cười dạng dỡ bước tới choàng vài cô Sao em tới đây? Hôm nay ở nhà có chuyện gì à? Hết chương 247 Chương 248 Nghiệp trướng tính là sẽ chất vấn mắng anh vài câu lại gặp trường bối ở đây nên không tiện nói đành cúi đầu ậm ừ cho qua mộ hoa lan cô là quý tử hằng nhìn chân chân ngại tuyết chẳng mắt trợ to như không thể tìm được ngài biết mẹ cháu kỳ hạo hết sức ngạc nhiên người đàn ông này là ai mộ hoa lan là mẹ của cậu tầm mắt quý hằng hướng đến kỳ hạo dạ Xin hỏi ngài có quan hệ gì với mẹ cháu? Kỳ hạo có chút kích động. Ông ta biết mẹ mình, có khi lại biết được ba của mình chăng? Cậu bé, cô gái đó mới vừa rồi kêu cậu là anh thì phải. Chẳng nhẽ là em gái của cậu? Tâm tình quý hằng bắt đầu bâng quâng. Kiệt cùng cô gái đó thân thiết như vậy, chắc là... Đừng nói Tử Hiên cũng thích cô gái này nha. Dạ, đây là em gái của cháu, là em gái ruột, ngài biết mẹ của cháu, chắc ngài cũng biết ba của cháu chứ? ý nghĩ sắp tìm được ba thất lạc bấy lâu nay làm kỳ hạo xúc động muốn rơi lệ. đã lâu lắm rồi, không một tin tức hay ai nhắc về ba cả. những năm qua tìm được ba và em gái là tâm huyết lớn nhất đời anh. nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng, đều do tôi tạo nghiệp mà ra. quý hằng vô cùng đau đớn nguyện tự đánh mình một cái thật đau. ba chuyện này là sao nghiệp chướng gì? từ hiền ngờ nghịch, trà hiểu được nội dung câu chuyện. bà biết ba mẹ của tiểu tuyết sao? ngại tuyết cũng ngu ngơ theo, hiếu kỳ nhìn mộ dung kiệt, chỉ thấy mộ dung kiệt vỗ vai trần an tinh thần giúp cô. tựa hồ tất cả đều nằm trong dự liệu. quý hằng kéo tay kỳ hạo và ngại tuyết đặt vào bàn tay của mình. Giống như đã hạ quyết tâm rất lớn để nói Hai đứa, ta chính là ba của các con Bùm, thiên lôi sét đánh cuồn cuộn Tưởng đã lộ luôn kỳ hạo và ngại tuyết Kể cả tử hiên, bà người, ai nấy đều đứng như chết lặng Ngại tuyết nhanh chóng rút tay về Lùi về phía sau hai bước, được kiệt đỡ lại Ông nói láo Sắc mặt kỳ hạo hết đen rồi xanh Ngài đừng nói trớn, chuyện này đâu thể đem ra nói đùa được. Ba, ba mới nói cái gì, sao bà có thể là ba cô ngại tuyết? Tử Hiền phản ứng mạnh liệt, mới nghĩ tới thôi, anh cũng đã thấy nực cười, nhưng trong lòng bắt đầu lo sợ, có bao giờ bà ba nói đùa qua, chắc chắn là có nguyên nhân. Quý Hằng nhìn ba người, không nói nơi nào, tháo sợi dây chuyền trước ngực xuống. Nhìn có vẻ cổ điển cụ kỹ theo thời gian Bên trong mặt giấy truyền là bức hình Mở ra đưa tới trước mặt kỳ hạo Hết chương 248 Chương 249 Chuyện phát sinh ngày càng thái quá Thái đến mức không cách nào chấp nhận được Kỳ hạo nhìn khuôn mặt quen thuộc sau bức ảnh phai bạc Cắn răng kìm nén xúc động Đem giấy truyền nắm chặt Mặt dây chuyên hình trái tim, các khía cạnh sắc nhọn đâm vào giá thịt, làm máu tươi từ ròng bàn tay trào ra. Ngại tuyết nhìn qua biểu hiện của anh hài cũng biết, người đàn ông đó quả nhiên là ba của hai anh em cô. Không! Tử hiền hoảng hốt, không thể nào, anh không thể chấp nhận. Kỳ hạo mở bàn tay, cầm lấy dây chuyên đặt bên cạnh mặt của ông, giống càng xen càng giống Ngẫm lại khi còn bé cùng ba chụp ảnh chung, thì bây giờ ông cũng không khác là bao. Anh phải thừa nhận, người trong bức hình đó là ba. Mà tuổi tác tự con cùng anh ta không sớt xích là mấy, chẳng lẽ ba? Anh chỉ biết lặng thinh, đây là lần đầu tiên ba phản bội mẹ, kể từ khi bỏ mặc anh và ngại tuyết cho mẹ nuôi. Ha, suốt cuộc là chuyện gì? Quý hằng đối mặt với nhiều ánh mắt tò mò, thành bất lực chán chường ngồi bệt xuống ôm đầu thống khổ thà thiết. Năm đó, bà và vợ trước vì tính tình không hợp nhau, ngày nào cũng gây gỗ. Cuối cùng bà mất hết kiên nhẫn, đã chạy tới quán bà uống rượu dài sầu, rồi một lần uống say, ở trên đường đụng phải bọn lưu manh khi dễ mẻ. Lúc cứu bà là vì bà muốn trốn khỏi cuộc sắp đặt hôn nhân của gia tộc, đã tự mình bỏ trốn. Từ đó về sau, bà giúp đỡ mẹ và viết tên bài là Mộ Hoa Lan. Lúc đầu chỉ xem nhau như là bạn bè, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhưng thời gian lâu dài, nảy sinh tình cảm. Cũng vì ba và mẹ có quan hệ, nên từ đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Sau khi sinh được đứa con trai, đã bị vợ trước phát hiện, bà ta kiên quyết đi hôn với ba, dùng tài sản uy hiếp ba ngày lúc đó bà vẫn còn nhớ rõ mọi thứ đều do bàn tay ba bà gây dựng nên, chẳng có dính líu gì đến bà ta. nhưng bà ta quá độc ác, chịu tập các cổ đông ra lệnh cấm hợp tác với ba. nếu có người lao dám cả gan làm ăn lùi tới với ba, chính là cố tình đối nghịch với bà. nhưng sau đó mẹ con lại sinh thêm một bé gái, cũng như việc buồn bán đã hết cách cứu vãn, thậm chí không có một công ty nào chịu nhận ba làm việc. Chẳng dù là nhân viên quần, mộ Hoa Lan chỉ biết cả ngày khóc lóc, lòng bà nguội lạnh, bắt đầu có suy nghĩ trở về bên cạnh vợ trước, ít nhất mỗi ngày trôi qua khỏi phải lo đến chuyện ăn mặc. Thế là bà bắt đầu quay lại đường cũ, chạy tới quán ba, thậm chí còn bắt trước học bài bạc, có lúc uống rượu say liền hung hăng đánh đập mẹ con. Lỗi giờ bà gây nên đã để cho mẹ chịu quá nhiều đau khổ, bà xin lỗi Thần kinh ngại tuyết tê dạ đờ đặt ngồi trên ghế. Tối tay nắm chặt thành ghế, trong lòng dối như tơ vò. Chuyện này phát sinh ngày càng thái quá, thái đến mức không cách nào chấp nhận được. Bảo bối, không có sao chứ. Kiệt ôm cô vào lòng cô muốn tới đây xử lý chút chuyện của kỳ hạo. Lại không nghĩ tới, cô cũng có mặt ở đây. Ngại tuyết cắn môi dưới, kìm nén không để rơi nước mắt. Cô lực dựa vào vai mộ dùng kiệt Ông nói dối, tôi không tin Hết chương 249 Chương 250 Họ kỳ, họ quý Bảo bối ngoan, chúng ta đi về trước Tựa đầu vào chán cô Dịu dàng xoa dịu an ủi cô Ngại tuyết mới mất mệnh chưa lâu Bây giờ có thêm sự tình khác Anh lo là cô sẽ khó mà chấp nhận mọi chuyện Ngại tuyết nức nở lắc đầu Mũi dừng lên nội chùa xót Trái tim đầu thắt như bị ai bóp nghẹn Ba, bà nói bừa cái gì vậy? Cảm xúc của tử hiên cũng chẳng kém gì bọn họ bà luôn yêu thương anh Trong tiềm thức của anh Hình tượng người ba là tuyệt vời nhất Cho nên anh kiên quyết từ chối mọi sự thật ông nói Người đàn ông bỏ mệnh theo người khác Có một trai một gái, rồi lại quay về với mẹ. Sao có thể là ba chứ? Tử Hiên, bà không gạt con. Chúng con là anh em ruột với nhau. Đi từ trước mặt Ngại Tuyết, nước mắt lưng chồng. Cho bà xin lỗi, là lỗi của ba. Vì vì, bà không mong có sự tha thứ từ con. Chỉ cần con sống tốt là bà yên lòng. Ngại Tuyết hiểu ý của ông. Ông thế nhưng tán tận lương tâm đi bán cô cho người khác. Có câu hổ dữ không ăn thịt con. Thế mà ông lại nhận tâm như vậy. Bằng cách nào tôi bị đưa đến cô nhi viện? Đây là mấu chốt làm cô dối giam suốt thời gian qua. Nếu đã bán cô, sao có thể đưa tới cô nhi viện được? Quý hàng sừng sốt thấy rõ. Ái ngại nói. Ba, vi vi, lúc ấy con còn quá nhỏ. Vừa đi theo bà tới con phố thì đã bị lạc, bà có tìm con rất lâu, nhưng không cách nào tìm được con. Bà sợ mẹ con lo lắng, nhốt mẹ và anh trai con suốt một tháng. Trong tháng đó, ngày nào bà cũng đi tìm con, vẫn không tìm được, cả ngày mẹ con cứ khóc đòi ba tìm ra con. Bà đau khổ lắm, sau đó lại kiếm đến uống rượu say mềm, lại gặp mẹ con cứ than phiền trách hoài, nên bà đã nói đem con đi bán, nhưng bà nghĩ... Chắc ai đó tốt bụng đem con đưa tới cô Nhi Viện. Cô Nhi Viện đều do ba không tốt đã làm tổn thương các con. Thế nhưng tại sao chúng tôi lại mang họ Kỳ trong khi đó ông lại mang họ quý? Kỳ họ hết sức tức giận, vô cùng hối hận. Hối hận vì người đàn ông độc ác này bỏ vượt bỏ con. đến cuối cùng lại mang họ khác với hai nghệm anh. Quý Hằng ngại ngùng tránh ánh mắt của Kỳ Hạo, dù thấp đầu. Thời điểm đó, tên Quý Hằng ở trên thương trường cũng coi như có tiếng tăm nửng lấy. Chỉ là mẹ con quá đơn thuần, không biết gì đến những nhân vật đó. Dù sao, bà cũng không muốn để độ thân phận. Nếu mẹ biết, chắc không chấp nhận được. Cho nên bà đổi họ khác, nói với mẹ con ba tên Kỳ Hằng. Cuối cùng là tôi không bị ông đem bán. Ngại tuyết kinh ngạc nhìn người đàn ông này Tựa như có gì đó hối tiếc Cô có nên tin tưởng không? Cô mặc kệ mình mang họ gì? Chỉ cần bản thân cô không bị chính người thân như ông bán Đi đã là may mắn hạnh phúc lắm rồi Quý Hằng lắc đầu Dù có áp độc đến mấy Ông cũng không làm ra loại chuyện xúc sinh đó Hết chương 250 Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútpn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.